Quý vị thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya buổi trước, quý vị đã nghe đến đoạn Hồ Quý Ly kể lại giấc mơ của mình cho Sử Văn Hoa giải mộng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi những diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc, được quan kiểm pháp Hồ Nguyên Trường hết lòng giúp đỡ. Sử Văn Hoa cũng hoàn thành xong quyển sử mà ông cả đời ao ước viết, quyển sử về triều Trần. Tuy nhiên, sợ có điều không hay xảy ra khi viết quyển Trần sử, gia đình Sử Văn Qua phải bỏ trốn mà giân ẩn tích. Trong khi đó, thái sư Hồ Quý Ly, nghiêm nhiên trở thành thái thượng hoàng sau khi nghe hoàng mất. Nhận thấy vua Thuận Tông không màng đến triều chính, Hồ Quý Ly cố ý lập thái tử An lên ngôi. Ao ngày đêm rèn dạy Thái tử An nghi lễ cung đình. Điều đó gây nên nỗi sợ hãi trong lòng Thái tử An, mới vừa tròn 3 tuổi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Dư Vân Hoa lặng lẽ ngồi trên chiếc cẩm luôn độc nhất cúi đầu suy nghĩ, chuyện giải mộng này là thế nào đây, một cái bẫy hay lần thành thật? Nỗi lo lắng của một con người đầy tham vọng, cảm thấy mình cô độc. Hy Đương Thuần chỉ một cuộc thăm dò, một cách đấu lộn giay trò. Đang là người đoán mộng, ta sẽ là người đối ra giấc mộng của chính ta, một giấc mộng vĩ đại ước, tất cả chỉ là sắp xếp thôi, cũng chẳng sao. Ông chợt mỉm cười. Một giấc mộng giả cũng có thể ẩn chứa trong đó nhiều sự thật. Trong những lần giải mộng trước, ông đã gặp nhiều giấc mơ giả, giấc mơ của Dụy Tông giật lộn với chế bổng nga, là giấc mơ rút ra từ sách vở, giấc mơ nổi tiếng Sở Dương giật lộn với Tấn Dương. Nhưng cái sự thật Dụy Tông muốn giấu đi vẫn bị Dụy Tông buộc miệng nói ra chi tiết. Bầu trời lúc đó đen kịt, sầm xịt. Nhìn lên trời, quá ra nhìn xuống đất, Muốn được lại quá thành thua, sử dân qua tự cười thàm với những ý nghĩ ngờ dịp của mình, và ông nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay, tập trung vào suy nghĩ, những chi tiết và những diễn biến của giấc mộng Quý Ly, mà sau này người ta gọi là giấc mộng kẻ bôi vôi mặt. Thật ra, giấc mộng là một câu đố hắt búa đối với sử, giải mộng thế nào đây? Quý Ly là người đa sát, chẳng lẽ nói ra để rồi hướng chịu một hậu quả tạm khốc. chịu chết để lấy một tiếng khen hậu thế ư? Ta đâu có cần, điều ta cần là một cái gì ít lợi, hữu hiệu, làm thế nào bây giờ? May mắn thay, đúng lúc đó Quý Ly ra khỏi căn phòng, ông ta để cho Sử Vân Hoa suy ngẫm, Sử vẫn nhắm mắt, thở nhẹ nhẹ, ý thủ đang điền, dần dần ông quên đi những điều hệ lụy, những sự vật xung quanh. Một giọng nói vô thanh khẽ vỗ thầm với ông, giấc mơ thật đấy. Hãy nói cho ông ta biết sự thật đi. Lúc này, ông ta cần biết nhiều sự thật nhất. Có thể một sự thật thô thiện sẽ làm cho ông ta bực bội, tức giận, xong cũng có thể những sự thật mờn ảo để giúp ích hơn. Quý Ly bước vào, ông ta không ngồi trên chiếc ghế giao hổ nữa mà đứng cạnh án thư, ông chấp tay sau lưng và nói. Nào, tôi xin nghe lời giái mộng của ông đây. Sự dâng hoa tìm thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Quý Ly, lúc này chúng có vẻ háo hức và sở lợi, sự chậm rãi nói giọng trầm trầm. Trong giấc mộng của Thái sư có hai điều then chốt cần chú ý. Thứ nhất, khuôn mặt bôi vôi đứng ở tầng lầu của điện Đại Minh, nghĩa là khuôn mặt ấy ở trên cao. Thứ hai, Thái sư ngửa mặt lên, nghĩa là ngài đứng dưới đất. Giấc mộng có nhiều chi tiết, nhưng chỉ là những đồ gia vị thêm thắt. Giải được hai điểm chính ấy, ta sẽ biết được cái sự thật mà lương tâm Ngài muốn che giấu với mọi người, và muốn che giấu với cả chính bản thân Ngài nữa. Ta lại muốn che giấu cả với ta. Hay thật! Ông Sử ơi! Ông đã làm ta phải chú ý rồi đó. Tôi nói Thái Sư tự giấu mình, bởi vì giấc mộng cũng là Ngài. Ngài che giấu nên giấc mộng muốn chiều người, cũng che giấu hộ cho. Ta hãy đoán giải điểm thứ nhất, khuôn mặt bôi dôi ấy là ai? Hắn không mặc áo tia, áo đỏ, áo xanh, vậy kẻ ấy chỉ là dân thường. Bộ mặt bôi vôi tức là kẻ mặt trắng, kẻ mặt trắng như người ta vẫn thường gọi bạch diện thư sinh, tức là kẻ sĩ. Còn điểm thứ hai, tại sao ngài lại ngửa mặt lên? Bởi vì thường ngày, ngài vẫn từ trên cao hạ có nhìn xuống kẻ sĩ, họ tầm thường quá, họ ngốc nghếch quá. Thật sự Thái sư đã coi thường họ, khinh tức họ, thậm chí đối nghịch với họ. Dật Mộng muốn chỉnh đón giúp ngài, nó bảo ngài hãy ngửa mặt lên nhìn kẻ sĩ họ Trần Cao. Bẩm Thái sư, lời nói của tôi thật thô thiển khó nghe, ngài trọng sĩ thật nên tôi đành liều nói hết. Bẩm Thái sư, tuy nhiên đó là Dật Mộng vàng, khuyên hiền là điều vô cùng hệ trọng. Khải sư đã ngồi trên chiếc ghế bành da hổ từ lúc nào không hay, nét mặt năm chiều nhíu lại, sự trầm qua dừng lại chốc lát để suy nghĩ, đắn đo, tìm lời rồi mới tiếp. Trong giấc mộng còn có một điểm nhỏ đáng chú ý, kẻ mặt trắng chấp tay sau lưng, Khải sư nhớ đến cái lưng của hắn tức là hắn quay lưng lại. Tại sao kẻ sĩ lại hiện về trong mộng và lại quay lưng? Kẻ tiểu nhân xin dính bảo trả lời. Vì Ngài luôn luôn nghĩ đến chuyện kẻ sĩ, nghĩ nhiều đến họ, tất nhiên họ phải về trong mơ. Còn họ quay đi, chắc chắn vì họ còn nhiều điều chưa tán đồng. Theo ý ông, ở Thăng Long có bao nhiêu kẻ sĩ không ủng hộ ta? Hầu hết kẻ sĩ ở Thăng Long đều bất mãn với Thái Sư. Vậy ta nên thế nào? Xin liều chết trả lời, mong Thái Sư hãy ngừng việc dời đô. Cái gì? nên rời đó ư? Không được. Lại cầu nói giả nhân giả nghĩa, cốt ở đức không cốt ở nơi hiểm trở. Ta kiên trì cấm lại ở đây ư? Ở cái chốn đầy rẫy những kẻ ngu trung, những kẻ ngoài miệng thân thức nói đến chuyên đạo, nhưng bên trong lại đầy tham nhũng và âm mưu quỷ kế để kéo dài sự thối nát đến ngàn đời nữa ư? Cả đấng ông kẻ mà người đời cho là người chép sử quân tử kẻ ảo l่อเจ้า hồ nước suy vong mà cũng về hùa với họ ư? Quan Thế sư đột ngột nổi giận, ông ta thay đổi vô cùng nhanh chóng, đang từ một con người trầm tĩnh đến mức lạnh ngắt, ông trở nên đùng đùng sắc khí, mắt long lanh, đôi mày xế lên như li quất tờ. "Hãy trói hắn lại, mang hắn đi, hãy cho hắn nếm hết mùi tân khổ của sự ngu tối trước khi chết." Người lực sĩ xuất hiện nhanh nhẹn sờ sịt lôi sử dân qua ra khỏi gian đại điện. Quý lý ngửa người trên chiếc ghế da hổ, vẻ mặt bừng tên, ông nhắm mắt lại, để đầu óc dần dần trở về yên tĩnh, ông cảm thấy bải hoải, ông kêu lên trong lòng. "Trời ơi, sao thân mệt mỏi, ta thèm giấc ngủ." Già Như. Một tiếng nói âu yếm mỏng vang lên trong tâm tưởng. "Tưng công hãy thư giãn, hãy nới lỏng bàn tay, nới lỏng lòng mình, hãy nghĩ đến một cánh hoa, một tiếng đàn, một dòng suối róc rách, hãy rũ sạch lòng mình." À, giấc ngủ chiều vàng sẽ đến, nào, ngủ đi, ngủ đi. Giấc ngủ bồng bềnh ấy cũng chẳng kéo dài, nhưng khi Thái sư mở mắt ra đã thấy nhà nh nhởn hơn nhiều. Trước mặt ông, Nguyên Trừng đã ngồi sẵn chờ đợi, thị nữ Vân trà sanh. Ông lặng lẽ nhấp từng ngụm, trong khi uống, ông đã cân nhắc từng lời nói và những quyết định. Thế nào? Lúc nãy con đã nghe câu chuyện giữa Giang Hoa và ta rồi chứ? Dân, con đã nghe hết. Thế nào? Ông ta thành thật? Giả người thành thật thì không có âm mưu. Đúng sự không có âm mưu, nhưng hắn ta bướng bỉnh đến mức sắp sượt. Ta không chấp nhận điều đó, nhưng hắn là người ta không dùng được. Hắn khác bọn hổ nho, bọn phản đối ta, nhưng ngu tôi Chí biết dựa vào lời thanh hiền, sự biết phải biến dịch thay đổi, nếu không non sông sẽ suy vong. Những điều hắn ta đề ra đều sắc sảo, sở nghĩ tới hồn nước, chính vì thế nên ta quyết định như thế này. Hãy giam hắn vào hầm sứ chém, đeo gông cổ thật nặng, cùng chân tay, mồm đóng hàm thiết, bỏ đói bỏ rét. Sau đó Một sáng sớm mang ra pháp trường, hãy cho hắn sợ đến giá tức giải đái ra. Đến lúc đó còn hãy mang lệnh của ta đến ân xa cho hắn đuổi về thôn quê. Hồn Nguyệt Trừng nín thở mà nghe, đến câu cuối cùng ông mới thở phào nhẹ nhõm. buối chiều, thái sư xem tấu biểu. Từ lúc Trần Thuận Tông bỏ hẳn Tiêu Chính đi tu tiên, thái sư phải hoàn toàn một mình gánh vác mọi việc. Ngoài dẫn cuộc tiếp điều, việc xem bản tấu chiếm bớt của ông khá nhiều thời gian. Ông lật dở từng tờ từ tấu và thư từ, tìm những việc quan trọng và cấp thiết nhất cần phải quyết định ngay. Đầu tiên là những công việc liên quan tới nhà Minh. Từ khi Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương lên ngôi, Nước Diệp và nhà nhà Minh đã quan hệ với nhau nhiều lần. Lúc đầu, khi mới giành được đất nước từ tay nhà Nguyên, đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi, Chu Nguyên Chương đối với ta rất mềm dẻo, vì ông còn bận củng cố quyền lực trong nước. Quý Ly biết Chu Nguyên Chương là người dò viền nên ông có ý xem thường. Nhất là khi Du Minh giết các công thần, rồi chia các vùng đất xa cho các con làm vua thì ông không còn lo Bởi vì nước Trung Hoa rộng bao la, vấn đề tập trung hay phân tán quyền là một vấn đề cực kỳ nan giải. Nhà Tần tập trung quyền nên mất một phái tưởng chế bảo tàng, nhà Tần bị cô lập, sụp đổ nhanh chóng. Nhà Hán đã đi vào thế phân tán, chia ra các nước nhỏ, dùng người thông minh cai trị để làm phên dậu cho trung ương, cuối cùng lại đẻ ra thế bảy nước, Trung Hoa lại suy yếu. Đường và Tống Nguyên lại đi vào thế tập trung, nhưng gặp khó khăn trong việc cai quản đất nước bao la. Nhà Minh lên ngôi lại bắt chước nhà Hán chia đất cho các con cai quản. Chíếm gì thế, họ không đủ sức mạnh để nhòm ngó nước ta. Khi giấy bồng ga sam chiếm đại diệt, thế nước ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nhà Minh vẫn chưa kịp thay đổi đối sách với ta, cũng vì lẽ đó. Nhưng gần đây, ôngưu già Tư Nguyên chương Khi đất nước họ đã vững chãi, họ bắt đầu thăm dò phương Nam. Nhà Minh luôn luôn sai sứ thần sang ta đòi cống nạp người và của. Họ cho bọn quan quản người điệt về thăm giả, tiếng là thế, nhưng thực ra để thăm thú tình hình đất nước. Bọn quan lại sứ thần nhà Minh cũng là một tai họa, chung gây sự nhũng nhiễu đủ điều, đòi ăn đúc lót rồi che bai bắt bẻ rằng ta tiếp đón không đúng nghi lễ. Tiêu Đình Gia Minh cười cho ta bộ sách Đại Minh Tập Lễ, quạnh quẻ bắt ta phải thi hành nhiều nghi thức rườm rà, mỗi khi sứ thần Gia Minh mang chiếu sắc vào đại viện. Minh sứ thần nói: "Ngĩ rằng nước An Nam vốn là nước dân dật, thành tâm sở mẫn trời thờ nước lớn, không việc gì thiếu châu đáo, riêng về lễ tiếp sứ thần vẫn còn có chỗ chưa ổn." Này tội dân mệnh thiên tử, sông pha môn dẫn đến ban cho sách về lễ. Về sau cứ thế mà làm. Đại để sách đó quy định chặt chẽ 6 điều nghi thức. 1. Khi sứ thần vào đến biên giới, phải tổ chức tiếp đón suốt dọc đường. 2. Khi chiếu sắc đến gần Thăng Long, thì ở kinh đô trăm quan phải tập dượt đón tiếp trước. Sau đó vua phải đích thân sang mờ bát sông cái ngủ nơi trai sở. Các vị đại thần, các nhà sư đạo cao đức trọng cũng đi theo đón tiếp. 3. Chiếu sắc vào đến Thăng Long, khắp kinh đô phải treo đèn kết hoa, sắp sẵn long đình và hương án ơn ngọ môn, vua quan ăn mặc triều phục, kỳ lão tăng đạo chỉnh tề, rồi đến đồ nghi trượng âm nhạc chiêng trống rước chiếu đến điện Đại Minh. 4. Quy định cách tuyên đọc, sứ quay mặt hướng nam D vua ta quay mặt hướng bắc, yến tiệc đại sư giả cũng quy định hướng ngồi, ngay cả nghi thức mời rượu cũng phải cho đúng. 5. Đến ngày sứ sắp trở về, vua quan lại phải thết tiệc rồi làm thơ tụ tập với sứ giả. 6. Cuối cùng là nghi thức tiễn sứ giả về nước. Mỗi lần sứ nhà Minh sang, triều đình lại như gặp giả, họ trách cứ đủ thứ, họ môi móc đủ điều. Ông thở dài. <cười> phải chăng thời của bọn sư thần ngạo mệ kiểu xài thông lại tái xuất hiện. Làm thế nào để tiên trong đồng Thang Long lại một lần nữa làm bạc tóc kẻ đệ sư của phương Bắc? Mỹ đến cuộc tiếp chiếu già minh mới được tiến hành, Quý Ly thấy lộn ruột muốn niếng đành lại. Ông hiểu đằng sau sự trườm trà chỉnh thưởng đó ẩn chứa một sự tê dọa và thăm dò thường trực. nhưng rồi ông chư già Minh Thái Tổ băng hà năm mộ dần năm 1398. Quý li thở phào nhẹ nhõm, con cả của Chu Nguyên Chương chết sớm nên ông đưa cháu đích tôn làm kế vị. Đó là Minh Ngụy đế. Quý li sai đại thần đem lễ vật sang mừng. Bài biểu chân vua Minh thật kêu, giận nước lại hanh, trong ngoài thống nhất. Ngôi vua lại chính tôn xã ngàn đời. Mừng rỡ vang trời, tưng bừng khắp nước. Kinh nghĩ hoàng đế vang danh đạo tôn hiếu kinh, chuẩn chính khương nhân thông minh trị nước. Thế nước được bình lòng dân tin phục. Thần cõi nam xa cách ân huệ thâm nhừn. Trời đất chuyển dần mừng sao nghiệp lớn dài cùng nuôi xong. Những lời chúc tụng sáo rộng ấy làm Minh Huệ đế đẹp lòng. Ông ta mang cho vua nước Nam Kim sách, trong đoàn đi sứ sang kinh đô nhà Minh để nhân biểu mừng lên ngôi, phái sứ quý ly bí mật đưa cả người sang thăm dò tình hình ở triều đình phương Bắc. Lúc này đây, trước mặt quý ly là tấu của quan trấn thủ Lạng Sơn, báo cáo tình hình mới biết được từ kinh đô Trung Hoa. Minh Huệ đế lên ngôi, vẫn thường lo về mối loạn Phiên Dương như loạn bảy nước đời nhà Hán, nên bàn với các đại thần thân tín, tìm cách tiêu diệt những Phiên Dương giống là anh em của mình, một số người đã bị giết, một trong số các người con của Chung Nguyên Chương tên là Lệ, ông làm vua nước Yên tại Yên Kinh, Bắc Kinh sau này, để làm phận quốc, ông ta văn cách tâm chống lại ngoại đế. Ông ta sau này sẽ làm Minh Thành Tổ. Một ông tu tài giỏi của nhà Minh và Chí Nông đã xâm lấn Đại Việt. Quý Ly mừng thầm, Trung Hoa lại sắp loạn rồi, lúc này thời cơ của ta đây, phải nhanh chóng chẳng thể chần chừ được nữa. Thái sư lại đọc tiếp đến lá thư của viên quan nhà Minh ở Liêm Châu, đòi ta phải nộp 10 nhà sư, 10 người trai trẻ túng tú có học hành và phải thiến trước khi đưa sang. Thái sư cười mỉm, phê sang bên cạnh chuyển cho nội thị học sinh Nguyễn Cẩn thi hành nhanh chóng theo như kế hoạch. Hoàng quan là một thể chế thay hòa của Trung Hoa. Nạn hoàng quan lũng loạn ở triều đại nào của phương Bắc cũng có. Minh Thế Tổ biết rõ để trừ họa, Chu Nguyên Chương hạn chế lượng hoàng quan và cấm họ không được nhúng dáng về chính sự. Hoàng quan không có con cái nhưng vẫn còn có gia đình, anh em, họ hàng nên danh và lợi vẫn còn, họ vẫn muốn quyền hành và của cải dành cho chi cánh gia đình. Vậy để các đức nhiều nhất nguồn gốc tai họa, mình thấy tổ tăng cường dùng những quan quan người nước ngoài, một bạn quan việc ở Trung Hoa, chắc hẳn chẳng có gì mơ rễ má nào ở đó. Họ biết quan hệ với ai, họ dơ dắp nhiều để làm gì? Và nếu họ chết đi thì của cải của họ lại trở về tay nước Trung Hoa. Chính vì vậy, hàng năm ta vẫn phải cống một số người thiến cho nhà Minh. Vậy tại sao lại không dùng cách gãy ông đập lưng ông, cai người của ta vào ở ngay trong cung cấm của Trung Hoa? Thái sư Cố Ly tự cười mỉm với mình lần nữa. Ông đọc tiếp tờ tấu của An phủ xứ Hải Đông, các trang trại của cháu chắt cụ Hưng đạo Dương ở vùng đó vì chế độ hạn điền và hạn nô nên không chưa mộ quân lính nữa. các đội quân riêng của các Dương hầu nhà Trần bị giải tán. Những điền trang nô và tam bảo nô được giải phóng đã thành những đoàn người lang thang đi làm thuê ở khắp vùng. Và lắm kẻ tụ tập thành bè đảng đi ăn cướp, lắm kẻ được cấp đất cũng không chịu làm ruộng, bởi vì họ không quen làm chủ đất đai của mình và cũng không có những kinh nghiệm làm ăn. Họ đã quen bị sai khiến nên được thành người tự do cũng không biết sử dụng cái lợi thế ấy của mình. Rất nhiều người lâm vào cảnh còn khổ sở đối khác hơn lúc làm đô tỳ ở Điền Trang. Những từ tấu ở trấn Tam Giang, Châu Hồng, Châu Khoái cũng nói lên tình hình tương tự. Điều làm Quý Ly bực nhất đó là những ngẩn ý đằng sau những từ tấu, ví dụ có những câu như: "Kẻ nông nô làm than Diêu Linh" lắm kẻ lại quay về Điền Trang cũ, xin làm nô trở lại nhưng không được nhận. Miễn là bản thân cách Diêm Quang làm tấu sớ, trong thâm tâm cũng vẫn muốn phục hồi như cũ. Thái sư thở dài, ông hiểu rằng chế độ mới được thi hành chắc chắn còn nhiều trục trặc. Đúng là ban đầu người dân có thể khổ hơn trước, tuy nhiên thái sư đang nghĩ ra những giải pháp Diên Vũ, Nguyễn Phi Khanh đã gợi ý cho ông Dinh thành lập đồng điền ở các vùng đất rộng, người thừa đưa dân vào quá châu, dùng châu ô, châu lý. Nơi ấy cần thành lập dẫm làm việc mới. Việc đó có lợi vì người dân được no đủ và lầm phên dấu của ta cũng được thêm vững chắc. Quý Ly cũng nghĩ thêm việc, đặt thêm các sở tuần thú ở các cửa sông, các nơi trọng yếu để lùng bắt cướp cho người dân được yên ổn. giật nhớ tới chuyện thời Minh tông, con người dân sớ nói trong dân gian có nhiều kẻ lang thang du đàn, không có tên trong sổ, không chịu thuế dịch, Dương Minh tông bảo: "Nếu không có kẻ lang thang sao thành được đời thái bình?" Thái sư cười mỉm và tự nói với mình: "Còn ta, ta không muốn trong dân gian có kẻ lang thang, sắp tới ta sẽ cho làm sổ hộ khắp nước." Không một người dân nào được sót. Các xã trưởng sẽ phải trách nhiệm chú ý đến từng người dân, cấp đất cho họ làm ruộng và nhất là phải ghi tên họ trong sổ hộ. Quản lý được từng người dân mới đích thực thời thái bình. chư quý ly còn đọc tấu biểu cho đến tận khuya. Tỷ nữ dâng canh sâm cầm hạt sen, ăn xong ông cho mọi người lui hết. Giờ này chỉ còn mình ông trong cung điện bên mong, ông ra cầu đá, thả mỏng xuống hồ nước để nhìn lũ cá lao xao trên ăn dưới ánh trăng, rồi lững thững ra trước tòa tiền điện, nắm đôi rồng đá, nhướn dây chúng và thầm thì trong óc tự bàn luận với bản thân về những ý tưởng tương lai. Tiếp đó lại có cái gì tòa chính điện, tòa lâu đài giảm trổ xinh đẹp, niềm tự hào của ông. Ông chợt nhớ tới lời của Minh Trừng. Ở Tây Đô, cung điện của cha căn bản cũng đã xong. Đó là bản sao của cung Hỏa Lư ở Đông Đô, duy chỉ có một điểm khác, ở đây gỗ là chủ yếu, còn ở Tây Đô đá là chủ yếu. Tòa chính điện có kích thước và kiểu dáng hệt như bản chính, chỉ thay bốn cây cột ngọc am bằng bốn cây cột đá cẩm thạch. Đẹp vô song là chiếc long sàng. Chiếc sập chân quỳ tạc bằng đá toàn khối. Bọn thợ đá đục những phiến đá khổng lồ để xây thành, phát hiện ra một phiến đá quý rất to. Phải dùng một chiếc thuyền lớn mới chuyển được đá về an tôn. Chín phần thợ tạc rồng đã làm chiếc sập. Khi hoàn thành, đánh bóng mặt sập mới phát hiện ra đó là chiếc long sàng có một không hai. Những vân xanh đen bỗng xuất hiện trên mặt đá. Tráo thành năm mảnh được bố trí cân xứng, ở giữa phản phất hình một con rồng đang bay, xung quanh là những đám mây giờn. Quý ly thầm nghĩ, một điểm tốt lành. Cũng như mọi đêm, ông làm nốt việc cuối cùng đến nhà hậu đường nơi có bàn thờ của bà công chúa Uy Ninh mới mất rất đây vài tháng. Quan Thế sư có tình nghĩa sâu nặng với bà, ông trước vong linh của bà về nhà hậu đường, ông muốn bà luôn kề cận bên ông. Vào hàng đêm trước lúc ngủ, ông vẫn đến bàn thờ bà để cắp hương, để tâm sự. Ông làm việc đó đều đặn như một tín đồ. Nói thế cũng không qua, vì ông coi việc cắp hương cho Uy Ninh công chúa như một phần việc phải làm của đời ăn. Nhà hậu đường, nơi thờ bà Uy Ninh, giống như một ngôi chùa quê. Năm xưa, lúc thượng hoàng nghỉ trông ở đây, ngôi nhà này chưa có. Khi đó nơi đây chỉ là khu vườn cổ thụ. Lúc vợ chồng Quý Ly đến, bà quy định bèn cho xây một ngôi nhà năm gian để ở cho yên tĩnh, và đó cũng là nơi bà thờ Phật. Ngôi nhà giữa cung điện kín trực rỡ vàng son, nguy nga tráng lệ bao nhiêu thì tòa hậu đường quê muột và khiêm nhường ẩn giật bấy nhiêu. Trước nhà có hai cây đại to, mà những cành lá vô cao như những bàn tay xòe ngón vươn lên trời để hứng móc mưa, Phật lộ những bông hoa đại cánh ngà thơm ngọt rải rác tinh sương tạo thành một tấm thảm màu nâu cài hoa xanh trắng vào trong nhà gian giữa thờ Phật A Di Đà trên bàn thờ chỉ có pho tượng màu cánh gián pho tượng dưới dạng cười phụ nữ ngồi kiết già hai tay đặt trước bụng vẻ trầm tư phản phất một nét buồn dân thế trước mặt tượng Phật đặt một bình hoa một lư hương thái sư không thích đạo Phật Nhưng hàng năm trời, ông vẫn vào đây thăm vợ, nên dần dần pho tượng trở nên quen rồi thân thiết với ông, cứ nghĩ rằng pho tượng ấy như một người mẹ đã chứng kiến an ngũi xoa dịu những nỗi đau khổ của bà Quy Ninh trong những ngày cuối cuộc đời. Nên mặc dù công kích đạo Phật, ông vẫn để nguyên trạng gian thờ sau khi phu nhân mất. Cứ coi đó là một kỷ niệm của vợ ông mà kỷ niệm bao giờ trả linh thiên. ngay cả đến những kỹ vật nhỏ nhô nhất như cái mỏ, cái chuông, chiếc dù gỗ, ông cũng bảo quản trân trọng. Bên trái bàn thờ Phật có chiếc giường xưa bà nằm, bên phải chính là nơi thờ cúng bà, ở đó có bức tượng của công chúa Uy Ninh tạc bằng đá trắng. Bà ở tư thế ngồi trên ghế, hai chân thỏng xuống, hai bàn tay giơ ra đẩy về phía trước, như thể muốn can ngăn, muốn chối bỏ. Những ngón tay thon thả khung khung trắng ngần, tạo thành hai đố hoa ngọc ngà. Thái sư nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đá lạnh ngắt. Đầu pho tượng trắng hơi cúi, ông ngồi xuống chân pho tượng để được ngắm khuôn mặt thánh thiện thân quen của bà, khuôn mặt mà ông thuộc từng đường cong dịu dàng, khuôn mặt mà ông đã được ngắm nhìn từ tuổi ấu thơ, khuôn mặt mà sự u buồn thấm vào từng đường từng nét. Ông chợt thở dài, hở bé, Quý Ly dĩnh tích chơi với lửa, người họ hồ truyền lại rằng, lúc còn tí xíu, lắm bận đang đêm Quý Ly cứ khóc nằng nặc, dỗ bằng cách nào cũng không nín, lúc đó, nếu thắp lên một ngọn bạch lam, cậu bé sẽ ngừng khóc ngay, và tròn đôi mắt nhìn vào ngọn nến lung linh, chẳng hiểu sao, ngọn lửa lung linh đó cứ ám ảnh nông suốt đời. Ông bố Quý Ly là quan kinh lược xứ Lê Quốc Kỳ, thấy vậy nói với vợ, "Thằng bé này thích lửa, sau này sẽ là người có chí khí đây." Quả nhiên, Quý Ly lớn lên rất thông minh, đỉnh ngộ, đặc biệt rất có ý chí, đã làm gì là quyết làm cho bằng được. Kinh Lược Sư cũng vậy không đào tạo con trai, ông tìm những thầy giỏi nhất kinh đô, cảm dân lẫn giỏi để đào tạo con trở nên văn giỏi song toàn. Thở bé Quý Ly thích chơi với lửa, câu nói ấy đúc đầu mang nhiều nghĩa đen Lúc quý ly còn nhỏ, đó là ngọn lửa cây nến, lớn lên chút nữa khi biết chạy nhảy, ngọn lửa ấy ở trong khu vườn gia đình. Thở ấy, những ngôi nhà dân khang long đều là những ngôi nhà vườn. Nhà nghèo vườn nhỏ, càng giàu sang khu vườn càng to rộng thêm. Trong khu vườn nhà họ Hồ có một hồ giả sơn nằm trong một khu vực cây cối um tùm, trên cao bao trùm cả vùng đất là một cây đa lớn. Tán xòe ra che kín rừng mẩu ruộng, Quý Ly thường chơi ở đó, lúc 8 tuổi, cậu bé bỗng nảy ra ý nghĩ phải nhen một ngọn lửa tự mình nhen lấy. Hương tàn sẽ tắt, ngọn lửa của cây bạch lạp, một ngọn đèn cháy hết đêm trời cũng tắt. Ngay như ngọn lửa của dần mặt trời rực rỡ đến bao nhiêu mà lúc hoàng hôn cũng phải chìm dần, riêng Quý Ly, cậu bé muốn một ngọn lửa không khi nào tắt. Có thể đó chỉ là một trò nghịch ngợm của tuổi ấu thơ, nhưng cũng có thể đó là một bản năng khao khát thầm kín của con người muốn giữ một ngọn lửa đời đời. Quý Ly nuôi ngọn lửa tí xíu ấy trong một hốc đá cạnh cây đa sum suê, cậu bấy tiếp sống cho nó bằng những cành khô, lá khô, nhất là thứ lá ngải màu xanh xanh, thứ lá tùng chết màu nâu và những bụi cúc rạc nắng. Đó là những loài cây cho ta mùi hương ngan ngát khi thành khói bốc lên. Quý Ly suốt ngày phải học và phải thơ thẩn chơi một mình. Vì vậy, khi nào bà Minh tự dẫn cô công chúa Huynh Ninh về nhà ngoại, ngày đó đối với Quý Ly là một ngày hội. Chắc chắn đối với cô công chúa xinh xinh kia, niềm vui hôm đó cũng không phải nhỏ. Hai đứa bé chất tay nhau lang thang trong cung vườn rộng. Cung vườn quan chảy ấy đi theo tâm trí của cả hai suốt đời người. Ngọn lửa tí xíu trong vườn ở hốc đá vốn là của Thiên Quý Ly, đó là bí mật mà cậu bé Thề sẽ không cho ai biết. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu đã bảo vệ sự bí mật ấy đối với tất cả mọi người, ngay cả những người thân nhất. Cậu cứ mường tượng như ai nhìn thấy nó, tức là đã nhìn thấu ru gan mình, tức là ta đã bị tầng truồng trước người khác. ấy thế mà khi gặp cô bé Quy Ninh, ý định giữ bí mật ngọn lửa thiêng ấy đã bị lung lay. Quy Ninh là một sinh vật trắng ngần, dịu dàng, mềm yếu, vô hại. Điều đặc biệt của ly cảm thấy tinh cậy, khi đi cạnh cô, cậu như thấy được an lành. Sự an lành ấy tỏa ra từ dáng điệu, giọng nói, ánh mắt, thậm chí từ mùi hương của mớ tắt đèn nhang. Em thích đốt nến, có đêm em đốt một cây nến và nhìn nó cháy cho đến hết. Còn đến chảy ròng ròng như người khóc. Giọt nến giống như là một giọt nước mắt, cậu bé ngẫm nghĩ. Ừ, em cũng giống anh đó. Mẹ bảo anh cũng thích nến có đúng không nè? Lúc mới đẻ anh hay khóc, cứ đốt nến lên là anh nín hả? Có đúng không? Thế là cậu bé gật đầu và quyết định chia sẻ ngọn lửa bí mật ấy với Uy Ninh. Cậu cho phép Uy Ninh được biết nơi giấu ngọn lửa trong vườn. Cho phép cô gái được đi nhặt những bụi cước khô và giúp giữ gìn ngọn lửa. Quý Ly lại dạy cô cách thắp dấn những nùng rơm bằng các loại cỏ dại cho thật chặt để rắm lửa, kéo dài ngọn lửa từ ngày này sang ngày khác trong hốc đá. Cậu bảo, nhóm lửa không khó, nhưng rắm lửa mãi mãi mới là chuyện khó. Quý Ly còn khính khích Quy Ninh nhóm một ngọn lửa bí mật cho riêng cô. Tiết thay công chúa lại không chịu làm việc đó. Quy Ninh càng lớn càng xinh đẹp, cô mảnh mai yếu đuối như một bông hoa, đẹp như một chiếc bình ngọc quý mong manh, trong mắt tưởng như bất cứ một thứ gì thô kệch nặng nề đề, đều có thể xâm hại. Dù Minh Tông yêu thương cưng chiều con gái, có thể nói cả hoàng tộc đều nâng niu cô công chúa, càng lớn hai người càng thân thiết, nhưng họ đều chẳng dám nói điều gì với nhau. bởi vì luật lệ nhà Trần lúc đó rất ngặt nghèo. Thời Du Minh tông, thế lực nhà Trần còn mạnh mẽ dỉnh trái, nhà vua cấm các cô công chúa không được lấy con trai ngoài họ Trần. Nguyên Thoại Dương Giang thiếu vặt Trần, trong giấc mơ, quỷ ly được thần gà cho một giấy đối. Quản hàng cung lý nhất Di Mai để ông đối lại giấy đối mà Du Minh tông đưa ra. Thanh thử điện tiền thiên thủ quế, thật ra Với một tình cảm quá trân mật từ thổi ấu thơ, với sự cảm thụ cái dốc dáng mong manh trắng ngần của cô em họ, Hồ Quý Ly có thừa đủ trí thông minh óc tưởng tượng để so sánh cô với chị Hằng Nga trong cung quản hàng, hoặc so sánh cô với một nhành hoa mai, và dưới chế đối ấy, người ta cũng hé thấy sự ước ao tuyệt vọng của Quý Ly. Cô em gái thổi ấu thơ đẹp như một nhành mai, nhưng ở xa vời quá. tầng cung trang trên trời cao, làm sao Quý Ly với tay tới được. Công chúa Uy Ninh, nàng nhất khi mai đã được Du Minh tông gả cho tôn thất Trần Dương Vinh. Quý Ly đành ôm hận, lấy một cô con gái hiền thục khác và sinh ra Hồ Nguyên Trình. Sự xoay dần của lịch sử thật trớ trêu, đối với con người, nhiều khi rủi nhưng cũng có khi may. Hồ Quý Ly nhờ thế lực hai bà cô được vào làm chức quan nhỏ, vô danh hầu hạ trong cung đình, làm chức nhỏ nhưng ông những ngày đêm dườm mày kinh sử, thân phận nhỏ nhoi vô danh, có tính chất tôi đòi ấy chẳng làm nhục lòng mà trái lại nó khiến kích chàng trai cố ngời lên để thỏa mãn những tham vọng ngày càng lớn lên trong tâm trí chàng. Huy Ly Hầu hạ Dung Minh Tông, sau khi Minh Tông mất lại vào giúp việc cho cung điện Dương Trần phủ, tức là Dung Lệ Tông sau này. Trần phủ đã nhìn trống Dẫn ra tài năng sắc sảo của người em họ ngoại Quý Ly được tinh dùng Được thăng chức cao Và đã là cái mai Ông còn tiếp tục được nghệ hoàng Ban cho cái mai thứ hai không kém phần quan trọng Trong vụ loạn dương nhật lễ Chồng bà Quý Ninh Tôn cất trần nhân dinh Bị ông vua phường trèo giết chết Nghệ hoàng rất quý cô em gái đẹp người Mà bạc mệnh Nên quyết định gã Quý Ninh Công chúa cho Quý Ly vừa mới có ái vợ Đêm đầu tiên hai người gặp nhau, Quý Ly hỏi: "Này, nàng còn nhớ tới ngọn lửa trong hốc đá thuở xưa không?" Thiếp vẫn nhớ. "Những năm qua nàng để nó ở đâu?" Bà công chúa không trả lời thẳng vào câu hỏi. Hôm đi lấy chồng thiếp khóc suốt một ngày đồng. Bà không trả lời nơi để ngọn lửa, nhưng Quý Ly đã hiểu bà để nó ở đâu, cũng như nhiều bà công chúa nhà Trần uyên nin rất sùng đạo Phật. Và càng sống lâu với Quý Ly, sự sùng đạo ấy càng thêm sâu đậm. Lúc mới về nhà họ Hồ, bà chỉ đọc kinh gõ mỏ vào buổi tối. Sau này bà tăng dần lên, mỗi ngày đọc kinh sám hối 3 lần, cuối cùng bà gần như quy y đạo Phật ngay trong nhà mình. Tại sao như thế, bà không nói ra và mọi người cũng tránh không hỏi. Bà không bao giờ biết đến việc điều chính nơi bà sống và đi lại chỉ có hai chỗ: chùa Báo Thiên và gia đình. Những diễn biến và âm mưu cung đình hầu như chẳng bao giờ lọt đến tay bà. Vậy thì không phải sự bạo liệt cuồng nộ của thời thế đã biến bà thành người sùng đạo, hay cũng có thể thời thiên trí có cách riêng của nó để truyền lan ảnh hưởng đến từng người, dù người đó chưa vào mật thất, cách ly giúp cuộc đời. Điều kỳ lạ Quý Ly nhận thấy, bà chưa hề bao giờ trách móc ông nửa lời, dù ông làm những việc mà bản thân ông cũng thấy gây gớm. Bà Kim Dương lặng lẽ dịu dàng, cũng như hồi bé ở bên bà, ông thấy sự an lành xoay diệu. Những ngày xưa, cảm giác an lành ấy ông nhận được từ sự tỏa sáng của một ánh mắt, một sắc thái âm thanh hay từ hơi thở thơm tho của bà. Còn ngày nay, khi đã làm vợ chồng, sự an lành ấy đi theo bà để tràn vào khắp nơi trong nhà ông. Sự diệu hiền của bà ám vào trong không gian, trên chiếc gối Cái chăn luôn luôn thơm tho mời đón, trên mâm cơm giản dị ngon lành tự tay bà nấu. Có bệnh ông ốm, bà nấu cho ông bát canh sâm cầm nóng. Ông chậm rãi nhai những mẩu hành như những đốm hoa màu ngà xanh bơi trong thứ nước sóng sánh. Ông nhai chậm rãi. "Ô kìa, sao lại thế? Hành mà có vị thơm đến thế ư?" Lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được hương thơm của một nhánh hành qua. có lẽ cuộc sống chính trị giở giả, hối hả và bạo liệt đã làm cho tất cả giác quan của con người bị chui chột, và chỉ có bằng cây người đồng bạn mới có thể làm thức dậy những cảm xúc tinh tế mà con người đã đánh mất. Tiếc thay, những phút như vậy ông có ít lắm, ông làm gì có thời gian rảnh rỗi để nhấm nháp những hương vị tinh tế ấy. Thời giờ để ốm ông cũng không có. Ông sống như một cơn lốc Hay, cuộc sống cung đình như một cơn lốc đó hút ông vào, không cho phép ông được hưởng thụ những điều tầm thường ấy. Ông thiếu cảm giác ư? Không, cảm giác của ông buộc phải mày nhọn vào hướng khác, nhảy bén vào hướng khác. Cái mũi, cái mắt, cái tai của ông phải hướng về những âm mưu, phải đánh hơi, phải nghe, phải nhìn thấy chúng ngay từ lúc chúng còn ở xa chứ xuất hiện. Thiết thay, chỉ những phút hưởng thụ hương vị của một nhánh hành tầm thường như vậy Người đời mới gọi là hạnh phúc. Thiết thay, chỉ những cảm giác hiền hòa an lành mới thực sự là hạnh phúc. Còn ông, đêm ngày ông phải bận rộn, giật lộn, tâm trạng lúc nào cũng cách khoải cuồng nộ. Và dính đam mê, dính khát vọng của ông cho đến lúc thành tựu, thực bụng lúc đó ông thấy kiêu hãnh và thỏa mãn. Nhưng ông rất thỏa mãn và chỉ có thế mà thôi. Cái đó có gọi là hạnh phúc không nhỉ? Còn tham vọng thì vẫn như những đợt sóng, đợt này qua đợt khác tới, và ông lại say sưa đi vào những tham vọng mới. Cũng chính vì vậy, nên những phút binh và công chúa Huyninh, ông Trứ Quý, ông càng lao đầu vào chính trường bao nhiêu, ông càng kiếm trọng sự thánh thiện an lành trên gương mặt bà bấy nhiêu. Có đêm, ông đang nằm ngủ trong một giấc mộng dữ, ông bỗng choàng tỉnh giấc vì có tiếng mưa rơi tí tách. Ông nhổm dậy để nhìn thấy bà Quý Ninh đang kính cẩn quỳ gối trước bàn thờ Phật, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ông chợt hiểu, ngọn lửa ông nuôi là sự cuồng nộ hành động, còn ngọn lửa của bà nằm ở sự sám hối. Quá ra, bà vẫn ngày đêm cầu cẩn cho ông. Dĩ tới khi bà mất, ông thấy trống ráng cô đơn. Những người như ông nổi cô đơn là bạn đồng hành. Ông kiêu hãnh vì sự cô đơn ấy, thậm chí ông nghĩ phải có sự cô đơn Ông muốn làm nên sự nghiệp ở đời, thế gian này dễ mấy ai hiểu nổi ông. Nhưng với bà lại hoàn toàn khác, ông chưa hề bao giờ nói những chuyện to tát với bà, hầu như bà chẳng biết việc ông làm. Nhưng thật ra, bà lại rất hiểu ông. Thật mật lý nhưng lại là sự thật, bởi vì bà là một phần đời của ông, bà là điều ông thiếu, là cái khát khao mà ông không có. Bà là cái màu trắng mát mẻ luôn tràn đầy tâm hồn ông để hoài chịu cái mồn đó, luôn đêm ngày trừng trực trong ông. Ôi, vì đàn bà thánh thiện của ông đã ra đi, bà đã cho ông rất nhiều. Những việc ông làm được, phần nào nhờ bà nên mới có. Ông giật lộn dằn giật, bà chẳng trách móc ông, có lúc ông xé ruột xé gan cả thù và xé nát cả tâm hồn mình, bà dơ bàn tay trắng gần xoa dịu lòng ông. Có lúc ông càng những độc ác bà sám hối thay ông, cũng chính vì vậy, hành đêm, ông dẫn đến trước bàn thờ công chúa Vi Dinh, ngồi dưới chân pho tượng đá trắng để nói chuyện với bà bằng những lời thầm trong tâm tưởng. Có lúc chẳng nói gì mà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đá trắng ấy, ông cũng thấy lòng dơ dẻ. Đêm nay, nhìn pho tượng trắng ngần, hai tay dơ ra phía trước như muốn can ngăn ấy, nhìn vào khuôn mặt đá trắng bùng hiếu hách và thương xót ấy, ông mới thấy hết nỗi cô đơn của mình mênh mông biết nhường nào. Cơ nhi thể lòng ông muốn khóc, cơ nhi thể pho tượng đá trắng kia muốn giục giả chứ giững giọt nước mắt trong lòng ông tung chảy như dơ nhẹ. Song không tài nào được, ngủ đi, ngủ đi, cứ nhắm mắt lại, hãy quên hết, quên hết đi. Giọng thì thầm của bà bỗng vang trong lòng ông như nhiều đêm ông đã gặp và người đàn ông hùng mạnh ấy đã gối đầu lên chân pho tượng đá. Ông đi tìm gặp lại bà trong giấc mơ. Thời nhà Trần, ở phía nam Kinh Thành Thăng Long có một khu hồ lớn gọi là Đại Hồ, nó còn to hơn cả Tây Hồ. Thực ra, đó là một hệ thống những hồ an thông với nhau, còn nhiều nhánh, ở giữa lại có những đảo đất cao trồi lên. Tùy theo hình thể hoặc địa danh từng người, có đoạn gọi là Hồ Phượng Hoàng, có đoạn gọi là Hồ Bích Câu, có đoạn gọi là Đầm Giác, Đầm Sậy. Thời đó, hồ khá nổi danh. Vì trong khu vực ấy có quốc tử giám ở vùng trên và tư thiên giám ở vùng giữa. Vùng dưới tư thiên giám, khu hồ rộng phình ra, quanh năm hơi nước bốc lên, mặt hồ lúc nào cũng phủ hơi sương. Trung quanh hồ những làn rễ rác mọc lên đi đó, ở vùng hồ phình rộng có một chỗ cây cối mọc um tùm, những mùa tre lưu niên suốt ngày đêm đung đưa có tiếng xào xạc. Xà. Quãng hồ ấy mặt nước mọc đầy chỗ thì hoa xuống, chỗ thì sẩy lá, vắng người lại cận kề nguồn nước, nên cọp và kéo về trú ngụ, nhất là dặc, vì vậy dân gọi vùng đó là đầm dặc. Bên bờ đầm dặc có một xóm rất đặc biệt, xóm Đà La, một cái tên rất chim thành, bởi vì nơi đây trú ngụ chẳng người tù binh chim thành từ đời nhà Lý, trải qua mấy trăm năm, thôn Đà La đã biến ăn thành làng dặc. Cũng như mọi làm việc, làng gia có một ngôi chùa tên gọi là chùa Tiên, tên như vậy vì người đến giảng cảnh chùa thấy nó đẹp như một động tiên. Ngay tác đá, người chim mang tượng dùng chim động ra vẫn được lưu truyền. Những người thợ đá làng già đã đục lên những con hươu, con chơi, con hổ và đặt trong vườn chùa chính những bóng cây cạnh những bụi hoa và bên bờ con ngồi trông ra đồng dạc. tạo thành một phong cảnh kỳ tuyệt, các hãng mọi ngôi chùa. Sư cụ chùa Tiên là một nhà sư Trương Phương từ phương Nam tới, ông gầy khô, ngày chỉ ăn một bữa, có tài chữa bệnh cho mọi người nhưng không bao giờ lấy công. Năm Tân Hợi năm 1371, Nghệ Hoàng mới lên ngôi, chế vòng ra từ Nam tràn ra đốt phá Thăng Long lần thứ nhất. Sau khi giặc rút, vua hỏi quần thần Ta nhỏ nhỏ trong dân gian có người tiếp tay cho chim Thành. Quý ly Tau dĩ Nghệ Hoàng. Từ thời Lý đến giờ, ta với chim Thành xảy ra nhiều cuộc chinh chiến, những tù binh vũ nữ người chim ta bắt được nay đã qua vào dân cư. Những kẻ đó không nói làm gì, nhưng vẫn có những người chim, hoặc là người buôn bán, hoặc là những du tăng khất sĩ vẫn thường xuyên qua lại nước ta. Những kẻ đó ở những trấn lộ xa sẽ chẳng sao. Nhưng ở kinh đô Thăng Long thì ta cần chú ý, vì quân giặc thám có thể trà trộn lén vào. Đô hộ phủ Thăng Long do đó trà soát lại tất cả những người gốc gác kim thành. Sư cụ Đà La, Trù Tiên bị sát hỏi, ông trả lời: "Bần tăng là người tu hành, suốt đời chỉ làm Phật sự, lòng chẳng chút dính dàng tới giệt trần tục." Dân chúng nói hàng ngày ông vẫn đi từ làng này qua làng khác, phường này qua phường khác, phải chăng để dò xét tình hình quan quân? Oan cho mần tăng, mần tăng chỉ đi chữa bệnh cứu người, cũng có lúc chỉ đi khất thực. Có những người chim lạ mặt thỉnh thoảng ngủ tại chùa phải không? Họ là người buôn bán trầm hương, có cả người buôn voi, thây chùa có sư người chim, vì tình đồng hương nên kia ra buôn bán có ghé thăm chơi rủ cho ông sư, người ta cho rằng kẻ buôn chơi đó chính là quân gia tám người chim. Vì vậy, ông sư chùa tiên bị ghét chào tổ chết. Ngôi chùa tiên từ đó trở thành hoang phế, hoang phế nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc. Đám cư dân đầu tiên đến đương giờ cửa Phật là lũ cò hợp giang. Sự thật, người đầu tiên rủ đám chim đến là sư cụ Đà La. Hồi chưa bị tịch thiêu, sư Đà La một đêm đang tụng kinh, bỗng nghe thấy một tiếng chim kêu thảm thiết ngoài vườn chùa. Tụng xong, sư cụ cầm đèn ra vườn tìm, sư thấy một con dạc lớn bị một con chim đêm hung dữ nào đó đánh bị thương, xõa cánh từ ngọn tre rơi xuống đất. Sư là một lương y giỏi, đã chăm sóc lành vết thương cho con chim, tuy vậy nó còn đi khắp kiếm. Một đêm phó tá công giáp về giới trời đất. Ít lâu sau, một đêm cụ lại nghe thấy tiếng dặc ngoài vườn, cụ cầm đèn ra, con dặc cặp khiển xưa đã trở về, lần này nó rủ theo một con dặc khác, con này chắc là chồng. Con chim được như chẳng sợ hãi, nó đậu ở ngọn tre và phiêu sáo sắc. Cụ bảo, đừng sợ hự, cứ về đây mà ở, đất này là đất Phật. Đoạc giặc đẻ ra một lũ giặc con, thấy gia đình nhà giặc được sống yên ổn, dần dần lũ chim trời rủ nhau đến. Càng ngày càng đông rút thêm, rừng chùa trở thành vườn chim. Hồng sư Đà La bị chết thiêu ba ngày liền, lũ chim sáo xác mây trên bầu trời vùng chùa. Thiếu bóng sư cụ, mấy sư bác và chú tiểu cũng chuyển đi ở chùa khác, ngôi chùa hoang phế hoàn toàn. Sự giấm nặng đã khiến khúc lũ chồng cháo đến chiếm lĩnh. Chúng đào hang hốc trong các bệ thờ, những đêm tĩnh mịch, chúng nô đùa đuổi nhau trên mái làm sụp lở từng mảng, để nước mưa lùng vào phá hoại thêm. Chúng trèo lên cây cao bắt chim non làm giường chim sơ xác. Những cư dân cuối cùng đến ở là những con người lang thang, những anh học tròn đeo đến Thăng Long học tập, những nô tỳ trốn chủ hoặc được giải phóng. Những kẻ ăn mày, những người lở đậu đường, thậm chí cả bọn trốn cướp đạt qua, có bóng người lập tức lũ tụng cáo chùa ngay, cả là sự im lặng cho lũ chim và những con người. Người lang thang vốn không thích diễu sự, không thích ai nhờ ngó. Họ không muốn đàn chim sao xác kéo sự chú ý đến ngôi chùa. Vì vậy, người và chim sống rất hòa thuận. Dường kim từ đó lại đông đúc như sân thời sư cũ Đà La. Kể từ ngày chế bồng Nga cướp Thanh Long lần thứ nhất, đã gần 30 năm, thời gian không người chăm sóc và như vậy đã đủ làm cô chùa trở thành tiêu tụy biết nhường nào. Một nho sinh tên là Phạm Sinh đến Thanh Long làm nghề giúp mướn, nghe mắt có ngôi chùa hoang, bèn tìm đến trú ngụ. Nhìn thấy cảnh hoang phế, đôi mắt sáng của anh buồn bã tối sầm lại. Anh thở dài và sắng tay áo dọn dẹp ngôi chùa. Bước dần dần tiền điện, đã thấy ngay hai pho hộ pháp, ông thiện, ông ác khổng lồ, đắp bằng đất sét tu sơn. Hai ông uy nghi đầu sát mấy chùa, nhìn trừng trừng vào mặt Phạm Sinh. Phạm đến trước bệ thờ ông thiện, thấp một nén nhang, ông khổng lồ trong ba chồm, mắt hiền hậu buồn trầu, giúp cú nhìn Phạm Sinh. Tay trái ông dơ ra phía trước cầm duyên ngọc, như muốn tặng cho người đời. Một luồng sáng tròn như một cái cột từ lỗ thủng trên mái chọi xuống, chứa thẳng vào bàn tay ấy, rồi đâm trúng nơi đầu gối trên giặt áo sạc sở vàng son. Chắc nước mưa cũng qua lỗ hỏng ấy đã rơi xuống làm lối lỡ bàn tay, làm rã ra một mảng áo nơi đầu gối. Ông có đau đớn không? Sao mắt ông dĩnh dịu dàng như vậy? Sao mắt ông dĩnh dịu dàng như vậy? Phạm trầm ngĩ về chợt nhìn sang ngông mát, ông hồ pháp khổng lồ này chính trực cỡ vàng son. Ông ta như mỉm cười với pho tượng bảng đã đang dần dần trở nên phôi phai cùng với thời gian. Nghi nghĩ hôm sau, Phạm Sinh cắt cỏ đánh canh, bịt đại những chỗ dột trên mái chùa tiên. Ngôi chùa hình chữ công, nhà hậu điện thờ các tổ nhỏ hơn, nên vững chắc hơn, nó hầu như không bị phá hủy. Phạm Sinh dọn dẹp một đầy trồng và ngôi chùa được như bừng sáng trở lại. Anh thấy ưng ý và cảm thấy căn hậu điện trở nên ấm cúng như ngôi nhà đích thực của mình vậy. chắc chúng ta không quên anh chàng học trò đã gặp gỡ Thiên Nghiêm Tăng, Phạm Sư Ôn lúc nhà sư bắt đầu nổi loạn với ban giảng quân Du Đán ở Lỗ Quốc Quai. Người đó chính là Phạm Sinh và cũng chính là con trai ông thầy chùa Phạm Sư Ôn và Cô Nô Tỳ cắt cỏ bên bờ đầm lâm sư. Cô Nô Tỳ sau một tháng rầm giao hoang với nhà sư trẻ cường tráng, thấy trong lòng mình đã đâm qua kết trái Cô nương tỷ xinh đẹp từ lâu đã lọt vào mắt ông cai chủ quý tộc Trần Tùng. Kiếm vì dòng dõi, ông là cháu đời thứ 7 của cụ Trần Liễu. Cụ Trần Liễu là anh ruột cụ Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Cụ Liễu là cha cụ Trần Hưng Đạo, cũng tính hào hoa phóng đãng. Cụ Liễu một lần thăng long, bị lục giam truyền đi chơi, cụ thấy một cô cung nữ xinh đẹp liền mắt lại Rồi mây mưa cùng nàng, cô cung nữ mang thai, vì thế cụ Liễu bị triệu thành hạt tội, bị giáng chức. Cụ Trần Thái Tông muốn cho yên chuyện, liền cấp 10 mẫu ruộng cho cô cung nữ để cô sinh nở. Cô cung nữ cũng khéo xây xở, nên từ 10 mẫu ruộng đã biến thành 30 mẫu ở Lộ Quốc Oai. Và trang trại ấy được truyền tới đời thứ 7 cho Trần Tùng thì nó đã được mở rộng tới gần 100 mẫu. ông bằng mà nói, cụ Trần Điếu có cả ưu điểm, cái nhược điểm. Ưu điểm là sự thông minh, táo bạo, quyết đoán, còn nhược điểm là tính phóng đãng, quá đa tình. Trí thông minh và quyết đoán cũng truyền kết cho con trai cả là Trần Hưng Đạo. Còn đứa con hoang với cô cung nữ, ông lại chỉ truyền cho cái tính đa tình dâm loạn, vì là chúa đất mục dùng, có điều kiện phụng nội nên tính phóng đảng ấy, sang đời con đệ cháu ở lộ quốc quay lại càng phát triển. Chắc người đọc không quên cô quận chúa Trần A Kim trong truyện Hạ Ô Lôi lĩnh nam trích quái. Cô quận chúa xinh đẹp quá chồng ấy đã tặng tiểu danh chàng người chim thành đen như củ súng, nhưng đặc biệt hát rất hay và rất cường tráng. Cuộc tình sôi động ấy, thời Trần Vũ Tông đã làm xôn xao dư luận Thăng Long. nên nổi, được ghi lại thành sách trong cuốn Lĩnh Nam Trích Quái truyền cho hậu thế. Cô Trần An Kim chính là cô ruột Trần Tùng. Tùng còn có năm anh em trai đều là trại chủ và quan chức ở Lộ Quốc Oai. Tùng rất kháo sắt, hầu hết nô tỳ trong trang trại đều bắt buộc phải khoa tay Tùng. Hôm ấy, Tùng dắt chó đi săn cày ở Đầm Thiên Nhiên đến Lều Dịch, Trần Tùng gặp cô nô tỳ cắt cỏ Cô bé kia ngẩng đầu lên. Cô chào thế đủ rồi. Cô nô tỳ đang quỳ lại, từ từ ngẩng bộ mặt nham nhút sợ sệt nhìn ông chủ. Cởi chiếc khăn vương ra. "Ôi, sao đầu tóc lại rối tung, mặt mũi lại đầy bụi thế kia?" Bôi bùn vào mặt, để đầu tóc rối bời là một mưu kế hay của một bà nô tỳ già dậy cho cô để tránh sự dâm loạn của ông chủ. Cô bé cắt cỏ chỉ rửa mặt và chảy tóc mỗi khi chiều xuống. để chờ đón ông thầy chùa cương trán của mình. Cô nô tỳ run rẩy khi nhà quý tộc Trịnh Tùng ra lệnh. "Xuống hồ rửa mặt ta xem." Khi bộ mặt trắng hồng với đôi mắt bầu câu đen lấy hiện ra, ông chủ mỉm cười. cười. "Cô đừng sợ, trong mặt sáng sủa thế này, người như cô mà phải cắt cỏ ư?" "Đồ quản đâu, nhà ngươi cho cô bé này tắm rửa sạch sẽ, phát cho quần áo mới, ngày mai cho chuyển vào làm việc trong nhà trang tạm." Cô nô tỳ càng run rẩy hơn, nhà chân tầm đó là nơi ở của những cô gái được ăn sung mặc sướng hay nó khác đi, đó là nơi ở của bày tê thiết của Trần Tùng. Đêm hôm ấy cô nô tỳ bỏ trốn, không kịp một lời báo tin cho Thiên Nghiêm Tăng. Khi Phạm Sư Ân trốn chùa đi làm giặt, ông biết mọi sự đều do Trần Tùng. Việc đầu tiên ông làm khi trở về Quốc Oai là bắt nghi trên chú quý tộc. Ông không giết mà chỉ cắt phăng bộ tam sự Ông Bảo. Việc đầu tiên phải làm là cắt bỏ sự dâm loạn của dòng dõi nhà Trần. Cô Dorothy trốn thật xa khỏi Lộ Quốc Oai, ra trấn Hải Đông để đi tìm bà Đu Tiệ già, người đã chăm sóc và dạy dỗ cô lúc bé, nên đã được giải phóng cùng với một ông già khác dắt điếu nhau trên vùng biển, đi rong rã một tháng trời, một bụng cô đói quá, vào ăn mày cứu Phật. Tại một ngôi chùa nhỏ vùng Yên Tử, thật may mắn cô đã gặp sư cụ vô trụ, người đã nuôi dạy thiên nhiên tăng khi xưa. Sau khi học trò trốn đi làm dặc, ông cũng chuyển chùa ra đây trụ trì. Cô nữ tỳ sinh nằm Tam Bảo nô, chăn trâu, cắt cỏ làm ruộng trong ngôi chùa núi. Phạm Sinh được sinh ra ở đây, sư cụ thấy thằng bé thông minh, dạy cho học chữ, khác với ông bố Phạm Sư Ôn chỉ phát triển về sức mạnh cơ bắp. Tẩm Sinh lại có sức mạnh rất lớn về tinh thần. Cậu bé học đâu biết đấy, ham đọc sách, tham khảo đủ cả Phật và nho, một bựn sư vũ trụ nói cho cô nô tỳ. Còn không nên cho thằng bé biết cha nó là ai. Bẩm thay, sao lại phải thế? Sư thở dài lắc đầu không trả lời. Cậu bé hay trầm tư và thường hỏi những câu hỏi nằm ngoài kinh sách, càng lớn cậu càng hỏi những câu hỏi mà sư khó trả lời. Gần đến tuổi thanh niên, cậu lại hỏi những câu hỏi thuộc về thời cuộc. Sư vũ trụ bảo: "Học đạo là để tự mình giải thoát, để tránh xa đường tục lụy níu chân ta lại. Đức đệ nhất Tổ Trúc Lâm làm vua đánh dẹp rồi mới đi tu, ai bảo người không mắc tục lụy à? Người là Bồ Tát, còn chúng ta chỉ là kẻ thường nhân, xin không cho là phải một bận" Xin xin phép thầy lên đường để tìm hiểu mọi lẽ huyền ở đời. Sương vũ trụ lắc đầu. Nghiệp chướng, quả là nghiệp chướng. Ta lại mắc lầm như xưa rồi. Xin không hiểu, gặng hỏi, sư lặng lẽ nói: "Con đã đọc sách của Trúc Lâm đại sư. Con hãy đi đi, ta chỉ nhắc con nên nhớ hai câu của người." Cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sanh hề khôn tắc miên. Ở cõi phàm trần vui dạo hãy tùy duyên. Đói thì ăn, mệt ngủ yên. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya.